Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 59, Văn tự tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoyan đổi mới 2014 đến 1-28 10 55 phút. 54 số lượng tử. 3107. Côn Luân luận đạo kết thúc tiệt giáo danh tiếng nhất thời có 102, lộ hết ra sự sắc bén. Đa bảo đảo nhân được khen là tam giới bên trong bất cứ lúc nào có thể chứng được đại la đảo quả Tránh thoát thiên địa sàng buộc tu sĩ Hắn đã có thể quét ngang đại la trở xuống Nhìn về phía những kia lâu năm đại thần thông giả Mà đinh nhạt Sơn Thủy tiên tên tuổi cũng là lan truyền nhanh chóng Trước tiên bại tiếp dẫn thánh nhân để tử đích truyền dược sư Lại bại quảng thành tử cùng vân trung tử đánh ngang. Tiên thể vô cùng, thần thông vô lượng, linh bảo mạnh mẽ, hầu như có thể nói là một người chiến tận hai cách đại giáo, được khen là tiệt giáo trong nhập thất đệ tử người số 1. Tự nhiên, Đinh Nhạc đối với cái tên này là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngẫm lại cái kia Vân Tiêu, cái kia Triệu Thông Minh Chính là ô Vân Tiên cùng Định Quang Tiên mọi người Đinh Nhạc cũng không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng thắng bại không rõ. Thế là Đinh Nhạc rất biết điều. E sợ cho chư vị kiêu căng tự mãn sư huyên để trong lòng sinh khúc mắt, sản sinh ngăn. Dù sao danh tiếng cách này đông đông có thể hoàn toàn không để ý người hầu như không có. Lén lút, thường ngày rất biết điều Kim Cô Tiên đặc biệt tìm tới Đinh Nhạc. Một đám lớn pháp bảo đập tới, làm cho đinh nhạc khắp núi chạy Thời gian mấy hơi thở liền chịu thua, để Kim Cô Tiên thỏa mãn đi rồi Này Kim Cô Tiên luyện chế pháp bảo không có chút nào so với vân trung tử kém Chỉ có điều vân trung tử là đạo văn, mà Kim Cô Tiên là nguyên sang Nắm giữ bản quyền, kiện kiện đều hết sức kỳ diệu Như hậu thế cái này có tiếng kim cô Nếu không là đinh nhạc sớm có phòng bị Suýt chút nữa trúng chiêu Cái kia một kiện kiện pháp bảo để đinh nhạc đều có chút mê kích mắt Chiều thua sau còn mặt dày hướng kim cô Tiên muốn hai cách đem ra vui đùa một chút Có chút yêu thích không buông tay Mà cô luôn luận đảo kết quả Đinh nhạc cũng rất hài lòng Mặc dù mình bản thân ra chút bất ngờ Nhưng còn lại phương diện còn đều là rất hoàn mỹ Cho tới nhân tục trí bảo làm sao kết quả đinh nhạt cũng không rõ ràng Chính mình giáo chủ cũng không có nói Rất nhiều đệ tử cũng không có hỏi Mà giáo chủ thì ý tứ ý tứ nói một thoáng nói liền để rất nhiều đệ tử đi truyền đảo nhân tục Truyền giáo nhân tục cũng có công đức hạ xuống Phần lớn đệ tử vẫn tương đối đồng ý Để Đinh Nhạc phiền muộn cái kia Chu Bằng đến rồi Mang đến đại ca hắn Quyển chuyển bị cự tuyệt Đinh Nhạc trong lòng chuyển động liền đem chuyện này vứt qua một bên Mà lại nhìn Chu Bằng cùng một vị Tiệt giáo nữ tiên đến gần có chút buồn cười Trở lại vũ di sơn Đinh Nhạc lại bắt tay vào Làm hắn giáo thư dục nhân công tác Mà ở ngày hôm đó Thiên địa đột nhiên đại biến Âm phong gào thét Lôi vân nằm dày đặc cùng công đức thiên tướng loại mâu thuẫn này gì tượng xuất hiện ở trong thiên địa. Ở Đông Thắng Thần Châu một cách nào đó nơi nhân tục bộ lạc. Một vị ma y nam tử đứng thẳng ở trong bộ lạc. Lấy tay hư không tả họa. Ta thương hiệt kim sang một chữ nhân. Nam tử hướng lên trời quát nhẹ, hư không viết xuống nhân tự sắc mặt nhất bạch. Nhân tử tỏa sáng trói lõi cùng không trung tỏa hào quang rực rỡ, soi sáng vòm trời. Răng rắc, mây đen răng kiến, lôi đỉnh nổ vang. Một đảo thiên lôi hạ xuống, bổ vào tử trên. Ánh trước lấp lóe, một thoáng đem tử phách ánh sáng lấp lóe. Âm u không ít, có chút tư huyến, âm. Thiên địa chấn động. Một đảo vô to công đức kim quang hạ xuống Chia làm hai đảo Một đảo rơi vào nam tử trên người Một đảo rơi vào tử trên Nam tử trắng sám sắc chớp mắt trở nên hồng hào Trên người khí tức cổ động Trước kia chỉ là mỏng manh pháp lực hắn nhất Thời pháp lực mạnh thêm Một đường thẳng tới tới gần tiên cảnh mới miễn cứng dừng lại Một bước lên trời Mà một đảo khác công đức rơi xuống từ trên Chữ kia nhất thời quang mang vạn trưởng Kim quang vô lượng Phát sinh tiếng ông ông hưởng Một tiếng nhân nổ vang trong thiên địa Vào đúng lúc này Tam giới bên trong ước vạn nhân tột sồn dập cảm thấy cả người chấn động Trong lòng một cách tự nhiên xuất hiện một chữ Nhân, thiên, địa Nam tử lại viết xuống hai chữ để hắn sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức suy hiếu không ít, nhưng khẩn đón lấy, thiên lôi, công đức song song hạ xuống, song tự thành hình, quang mang tỏa sáng, mà nam tử càng là khí tức mạnh thêm, thẳng tới chân tiên đỉnh cao. Nam tử đột phá tiên cảnh, nhất thời trên trời lại là lôi vân lăn lộn, muốn hạ xuống thiên ghiếp. Nhưng nam tử trên người vô lượng công đức kim quang lói lên, trùng ra ngoài thân thể. Nổ vang một tiếng liền đem thiên ghiếp trừ thử cạn sạch. Vũ di sơn, tính tỏa đinh nhạc một thoáng liền đứng dậy, ra mật thất, nhìn về phía xa xa. Văn tử truyền thừa xuất hiện căn cơ vững chắc. Nhân tộc hưng thịnh thời cơ đã tới Đinh nhạc tử nói Nhìn trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái kim quang lấp lói kiểu chứ Vậy có chút quen thuộc văn tử Trước kia nhân tộc sử dụng đều là một ít yêu văn, vu văn cũng hoặc là cá biệt tiên thiên thần văn Nhưng một cái hưng thịnh chủng tộc không thể sử dụng đừng tộc văn tử Chỉ có sản sinh chính mình văn tử truyền thừa có thứ tự Mới có thể trùng tộc kéo dài không ngại đặt vững cam cơ Đại sư hậu thí Tam giới đại năng Mỗi một người đều là bị thức tỉnh Vận dụng thần thông quan sát Nam tử kia từng cây từng cây Sáng trí thuộc về nhân tộc văn tử Mà trừ vị cao cao Tại thượng thánh nhân càng là quan tâm Từng cây từng cây mở hai mắt Ánh mắt lấp lóe Huyên trưởng người cơ duyên đến Hoa hoàng cung nữ toa nương nương trong tay ghéo một chùm sáng mang điểm điểm trùm sáng nhẹ giọng nói đem trùm sáng hoăng tiến vào địa phủ Bích du cung thông thiên giáo chủ đối với bên người đa bảo đảo nhân nói rằng nhân tộc thiênên hoàng vừa sĩ trở thành tửu thiênên hoàng chi vì sau ngươi làm đi phổ tá Đa bảo đảo nhân có nghi vấn hỏi lão sư như nhân tục thiên hoàng có thể hay không người định Giáo chủ nở nụ cười Nói rằng nhân tộc hưng Thịnh thế không thể đỡ Thiên đảo biến hóa Nên có tam hoàng ngũ đế hiện thế Nhưng nhân tục tam hoàng ngũ đế chính là nhân tục hưng Thịnh trùng sự Thành tựu nhân vật chính của thế giới chủ yếu điều kiện Há có thể người định Ngươi chỉ có thể chờ thiên hoàng vào chỗ đi phụ tá chính là Vậy này thiên hoàng vì sao? Đa bảo đảo nhân nói Giáo chủ ánh mắt hơi đồng Suy nghĩ một chút trầm rãi nói rằng Nữ hoa sư mũi tạo hóa nhân tục Thiên đính có thể hưởng hết nhân tục khí vận Đại sư huyên nợ nữ hoa sư mũi đại nhân quả liền thỏa thuận lần này thiên hoàng thuộc về xưng một chút. Giáo chủ nói tiếp. lần này nữ hòa sư Mũi công đức đem tổn thất không ít. Đại sư huynh là suýt chút nữa thương tới bản nguyên. Dù sao cho dù là Thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng không thể vọng thêm định ra Thiên đạo a. Thì ra là như vậy. Ta bảo đạo nhân thầm nghĩ, như nhân Tam hoàng ngũ đế chính là Thiên đạo đại thế. Cho dù là thánh nhân muốn can thiệp cũng là phải bị phản phê a Lần này lấy huyền đô dẫn đầu Ngươi chờ chủ yếu chính là phổ tá liền tốt Vâng, lão sư Đa bảo đảo nhân đáp Vậy này tảo tự người Đa bảo đảo nhân hỏi Giáo chủ nở nụ cười Ánh mắt lấp lói nói rằng Người này có đại nghị lực Đại trí tội Chính là ngày xưa yêu sư một loại người Công đức vô lượng Ngắm lại ngày xưa yêu sư sáng lập tam thiên yêu văn Kinh thiên động địa Tạo nên yêu tộc ngàn tỷ năm huy hoàng Mà người này Thì lại cũng là đặt vững nhân tộc ngàn tỷ năm căn cơ Công đức vô lượng A Nhưng nhân tộc đại thế như vậy Người này làm ẩm vô sơn lâm Cuối cùng, giáo chủ mắt sáng lên, dừng một chút nói rằng Nhân tộc có chư vị thánh nhân liền được rồi, không cần những cường giả khác Đặc biệt nhân tộc bản thân cường giả Trên tu di sơn chuẩn đề đạo nhân nhìn đông phương thầm nghĩ Tam giới chấn động Nhân tộc thương hiệp sáng lập mấy ngàn người tộc văn tử Một ngày trong lúc đó thành tựu đại la chi thể Người mang vô lượng công đức Kinh Động Tam Giới, Thiên Giới Đại Thiên Tôn hạ xuống Chiếu Dụ, Sắc Phong Thương Hiệt lại nhân tộc Văn Tổ, chiêu tiến vào Thiên Đình, thành lập Thần miếu cung nhân tộc Tế Bái. Nhưng sau đó, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh nhân hạ xuống Thánh Dụ, Tứ Thương Hiệt một Tòa Tiên Sơn, dùng cho tu thân dưỡng đạo. Cuối cùng thương hiệt nhận thánh nhân thánh rộ ẩm vu sơn lâm bên trong, không được xuất bản sự. Nghe nói, đại thiên tôn bởi vậy đã ngã lan bàn. Đương nhiên, đây là nghe đạo. Có chính mình văn tử, nhân tộc được tăng nhanh như gió phát triển. Này cũng không chỉ có là nhân khẩu tăng cường, mà là biến hóa về chất. Nhân tộc diện mạo rực rỡ hẳn lên, không tải ngu muội, Bắt đầu có lễ nghi Có chính mình văn hóa Có hức khác Mà ở vũ di sơn Đinh nhạc cũng bắt đầu thư lập nói Bắt đầu chân chính giáo thư dục nhân Làm nổi lên dạy học tượng Đương nhiên Đinh nhạc cũng trước sau quan tâm nhân tột tình huống Giấu ở một bên Nhìn hoa tư thì sản xuống một cách nam đồng Nhìn nam đồng trưởng thành Mà Nam Đồng sau khi lớn lên cũng rốt cuộc càng ngày càng cho thấy nhân hoàng phong thái Vi danh truyền bá tứ phương Cuối cùng Đinh Nhạc nhìn hắn bị đẩy là nhân tộc vị trí đầu não nhân hoàng Thiên hoàng Phục Vi Ở Phục Vi thành tựu nhân hoàng thời gian Chư Thánh dáng Lâm chúc mừng huyền Đô Đại Pháp Sư càng là hạ giới phổ tá nhân hoàng Nhân hoàng xưng vi sư Những này Đinh Nhạc đều không có lấy tham gia trò vui Chỉ là xa xa nhìn Những thứ này đều là hắn ý tưởng bên trong sự tình tự nhiên dẫn không nổi hắn bao lớn hứng thú Mà để Đinh Nhạc cảm thấy bất ngờ nhưng là thiên đình phát sinh ra biến hóa Nam Chiên Bộ Châu tự Tam giới vừa lập thì liền vẫn luôn là hồng hoang chủng tộc sinh tồn nơi Chủng tộc không xuống mấy trăm Phân bộ ở Nam Chiêm Bộ Châu quần Sơn Trùng Điệp bên trong. Trong đó càng có yêu tục, vu tục chiếm đất làm vua, quát mắng đất trời. Vì lẽ đó Nam Chiêm Bộ Châu vẫn là hồng hoang hốn loạn nhất một chỗ vực. Mỗi ngày đều có người tranh đấu ngã xuống. Chủng tộc bị diệt xả càng là nhiều vô số kể. Vốn là ngay cả như vậy Đại Thiên Tôn cũng sẽ không không có chuyện gì tìm việc tìm Nam Chiên Bộ Châu những kia cùng hung cực ác người phiền phức. Nhưng khả năng những người kia quá mức hung hăng duyên cớ, không kiêng rè gì. Thiên đình phái đi Nam Chiên Bộ Châu Sơn thần thổ địa cấp thấp tiểu thần môn rộn dập bị không kiêng dè chút nào sát lục. Những này tiểu thần thiên đình nhiều chính là chỉ là như vậy cũng không có chuyện gì. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là Một vị thiên đình tiên quân đi ngang qua Nam Chiêm Bộ Châu Thì bị một vị đại vu cho tóm gom Trực tiếp cho ăn Đây chính là đại sự Tiên quân tổng tổng thì có 10 vị Mỗi một vị đều là thiên đình nhân vật trọng yếu Lại bị người cho ăn Giám quân tiên tôn kinh Hãi Cũng là chưa kịp mẩm báo Liền xuất thiên binh thiên tướng vây quét đại vu Kết quả. Thiên binh thiên tướng không có chuyện gì Giám quân tiên tôn nhưng là trọng thương sắp chết Cuối cùng bất đắc dĩ xoay người sống lại đi rồi Thiên đình tổng cộng liền tứ đại tiên tôn 10 vị tiên quân Lần này ngược lại tốt chết rồi một vị tiên quân lại ngã xuống một vị tiên tôn Đại tiên tôn giận dữ liền muốn ngử giá thân chinh ý nghĩ đều có Xảy ra chuyện lớn như vậy Đại Thiên Tôn tự nhiên liền nhân hoàng vào chỗ sự tình đều chưa kịp quan tâm Vội vã Triệu tập quần tiên Thương lượng đối sách Giám luật tiên tôn nghe dụ Phong vì là Đại Thiên Tôn Thống lính thiên đình thiên binh thiên tướng Càn quét nam chiêm bộ châu vu yêu dư nghiệt Cuối cùng Lăng tiêu bảo điện bên trong Đại thiên tôn nhìn đinh nhạc phân thân Ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói rằng Lần này dưới đài rất nhiều siêu giáo Đệ tử biến sắc Khó coi lên Nam cực tiên ông thì bao hàm thân ý Nhìn về phía đại thiên tôn liền không chút biến sắc Hỏi độ nương Thương hiệt là hoàng đế thời kỳ nhân vật Nhưng thanh ngưu Nhưng là cải đến cải đi Tốt nhất vẫn là quyết định đem hắn sớm Bởi vì luôn cảm thấy nếu như nhân tục không có văn tử Cái kia phục huy cùng thần nông thời kỳ phát triển liền không phải hết sức phối hợp Hy vọng các vị hương để thứ lỗi